đọc sách thiên liêng do các anh chị em thánh linh chấm nét thực hiện bảy lời sau cùng của chúa kitô trên thập giá bài viết của đức giám mục fountain sin có ba yếu tố cần thiết cho việc tuyên cáo một sứ điệp quan trọng Đó là một diễn đàn, một nhóm thính giả và một chân lý. Ba yếu tố này thấy hội đủ trong hai sứ điệp nổi bật nhất của chú cứu thế. Sứ điệp đầu tiên và sứ điệp cuối cùng Ngài gửi đến cho loài người. Diễn đàn của sứ điệp đầu là một sườn núi thính giả là những người gia li lê vô học, chân lý là tám mối phúc, diễn đại của sứ điệp cuối là thập giá, thính giả là những người luật sĩ, những người phái pharisêu ngoắc miệng nguyền rủa, những tư tế trề môi nhạo bán. Những người lính La Mã mãi mê chơi xúc sắc. Những môn đồ nhắc sợ rung rẩy, với Maria Madelena rên rỉ khóc than. Doan thiết tha thương mến và đức mẹ Maria đau khổ hơn hết mọi người mẹ đau khổ. Madelena, Doan, Maria Madalena thống Hổi, Joan Tư Tế, Maria thành Khiết. Đó là ba loại tâm hồn người ta hằng gặp thấy dưới chân tập giá Chúa Kitô. Còn bài giảng thuyết là bảy lời trọng đại, của đấng cứu thế, khi chết đi đã làm cho sự chết bị tiêu diệt. Trong 4000 năm lịch sử Do Thái, chỉ thấy kể lại những lời nói cuối cùng của ba người: Israel, Mô-sê và tê Lý do vì những người khác không có được những lời cuối đời có ý nghĩa và đặc thù như vậy. Vì Israel là người của dân Israel, Mô-sê là người thứ nhất loan báo lệ luật luật, tê là vị tử đạo đầu tiên. Những lời sao chót của cả ba vị đều nói lên một cao điểm trong lịch sử tương quan giữa Thiên Chúa và nhân loại. Ngay cả những lời nói sau cùng của Phêrô, Phaolô hay Gioan cũng không thấy kể lại, vì chưa hề có mặt khải để tiết lộ cho ta hay những điều các vị đó nói lúc lâm chung. Mặc dù thường tình ai cũng muốn biết ý của kẻ đã đến gần cái giờ vừa rất thường tình, vừa rất bí nhiệm mà người ta gọi là sự chết. Do lòng nhân ái, Chúa cứu thế đã để lại cho ta những chút ngôn của Ngài. Vì hơn cả Israel, Moses và Stephano, Ngài là đại diện cả loài người. Cho nên trong giờ trọng đại đó, Ngài phán ra được Giữ lấy làm bài huấn giới và làm lời an ủi ngàn đời. Chưa hề có nhà giảng thuyết nào so sánh được với Chúa Kitô hấp hối. Chưa hề có đám tín giả nào giống như đám người chen chúc nhau trung quanh diễn đài thập giá. Chưa hề có bài giảng thuyết nào giống bảy lời của Chúa cứu thế. Bảy lời này Không bao giờ mai một Khác hẳn những lời của các kẻ hấp hối khác Bảy lời này vang dội vào tai đám thính giả đông đảo Tiếng vang dội lan qua ngọn đồi Jerusalem Xuyên thấu những góc cùng hiểm hóc của tâm trí nhân loại Đến độ thức tỉnh cả những kẻ chết nằm trong mồ Ngay bây giờ Bảy lời đó còn phải được tâm hồn bằng bách Của chúng ta tiếp nhận Để giải quyết xem Chúng ta có còn muốn được tình yêu Của Chúa Cứu Thế Lôi cuốn nữa không Cành Vô Là ngọn núi mới đầy hấp dẫn Nơi đây không phải là Sa Tăng dụ dỗ Chúa Kỳ Tô Mà là Chúa Kỳ Tô dụ dỗ Chúng ta để lôi cuốn Chúng ta đến vui hưởng Thứ tình yêu khác hẳn mọi thứ tình yêu khác Lời thứ nhất Lạy cha Xin tha thứ cho chúng Vì chúng chẳng hiểu biết Việc chúng làm Theo tâm lý Đến giờ hấp hối Tự đáy lòng con người Thường phát lộ những lời thiết ái Với những người lân cận Và thân yêu với mình hơn cả Với đấng Là chính con tim tối thượng Đâu có thể khác được có thể căn cứ ba lời phát đầu tiên của Chúa cứu thế để biết được thứ bậc trước sau về những kẻ được Chúa yêu thương thân thiết đứng hàng đầu là những kẻ thù địch với Chúa Lạy Cha xin tha thứ cho chúng thứ đến là những kẻ tội lỗi ngày hôm nay con sẽ được ở trên thiên đàng với ta thứ ba là những kẻ thánh thiện. Thưa bà, đây là con bà, kẻ thù địch, kẻ tội lỗi và kẻ thánh thiện. Đó là thứ tự tình yêu và sự chăm sóc của Thiên Chúa. Dân chúng bồn chồn chờ đợi lời nói đầu của Chúa. Đám lý hình chờ đợi một tiếng thét la của Ngài. Cũng như trước ngày, những kẻ bị đóng đanh đã la thét như vậy. Thuyết gia Seneca kể rằng, Những kẻ bị đóng đanh thường xuyên rửa ngày sinh của mình, Bọn lý hình hoặc thân mẫu của mình. Có khi còn khạt nhổ vào mặt những kẻ bàn quan. Thuyết gia chính trị Cicero còn cho biết, Có khi phải cắt lưỡi kẻ bị đóng đinh, Để y hết thúc ra những lời xúc phạm kinh tởm. Đám lý hình có được nghe một tiếng Nhưng không phải là tiếng tru thét Như chúng chờ đợi Đám luật sĩ và biệt phái Cũng chờ đợi một tiếng kêu la Họ chắc mẩm rằng Các con người đã sao giảng Các con hãy thương yêu kẻ thù địch với các con Và các con hãy làm ơn cho kẻ ghen ghét các con Thì giờ đây Chân tay đã bị đinh đóng qua Sẽ quên lẫn thứ phúc âm đó đi Họ tưởng rằng nỗi kinh khiếp Vì bị đóng đinh và đang hấp hối Sẽ làm tiêu tan mọi ý định cứu vãn cái bề ngoài Ai cũng chờ đợi một tiếng kêu la Nhưng trừ ba nhân vật đứng bên tạp giá Chẳng ai ngờ đến tiếng kêu họ nghe được Cũng như loại hương mộc tiết hương thơm ra Cả chiếc rìu hạ chứ Tánh tâm trên cây tình thương Tự đáy lòng đã thoát tỏa ra Một lời cầu nguyện Hơn là một tiếng kêu la Một lời nguyện tầm thỉ đầy êm ái Về sự dung thứ và xá tội Lệ cha Xin tha thứ cho chúng Vì chúng chẳng hiểu biết Việc chúng làm Tha thứ cho ai cho kẻ thù địch chăng? Cho tên lính đã tống một quả đấm vào mặt chúa ở sân cai pha? Cho kính khách Philoto đã kết án thiên chúa để chọn tình với Cesaris? Cho Erode đã ra lệnh nếu họ ý thức việc họ làm và ngoan cố cứ làm nếu họ ý thức tội ác khủng khiếp họ phạm khi kết án tử cho nguồn mạch sự sống? Nếu họ ý thức sự kiện đánh giá Parabha hơn Chúa Kỳ là một hành động công bình giả tạo, Nếu họ hiểu được sự tàn ác đến mức độ nào, Khi những đỉnh cao sơn ngàn đời chẳng đáng Chúa đặt chân lên, Mà nay họ dám đóng đánh Chúa vào một thân cây, Nếu họ ý thức việc họ làm và tiếp tục làm và chẳng màn chi đến máu chính tay họ đổ ra, Mặc dù là máu cứu chuột tội cho họ Thì không bao giờ họ được cứu rỗi Phải, họ sẽ bị kết án Nếu họ ý thức rõ hành động kinh tởm của họ Khi đóng đinh Chúa Kitô. Chỉ có sự bất thức về tội trạng lớn lao của họ Mới làm cho họ nghe được tiếng kêu từ thập giá phát xa. Họ được cứu rỗi Không phải vì tri thức mà vì bất thức, chính vì tri thức mà không có ơn cứu chuột cho các thần xa ngã. Những linh thần do Lucifer dẫn đạo có trí hiểu biết cực kỳ minh mẫn. Nếu đem so sánh, thì trí khôn chúng ta chỉ đáng là trí khôn của con nít. Những linh thần này thấy rõ hậu quả từng ý quyết của họ, y như thấy hai với hai là bốn. Ý quyết của họ không thể hồi ti Do đó không có việc trở lại Và không thể có ơn cứu chuộc cho họ Vì đã ý thức việc làm của mình Nên một khi đã đời đời bị loại bỏ Họ không còn được nghe tiếng của thập giá Thành ra không phải vì tri thức Mà vì bất thức mới được cứu thoát Phần loài người chúng ta Nếu ý thức tội lỗi gốm ghét không lường Mà ta cứ phạm Nếu ý thức tình yêu vô biên trong cuộc nhập thể Mà ta cứ chối bỏ bánh hàng sống Nếu ý thức tình yêu vô tận trong hy lệ thập giá Mà ta vẫn không chịu để con tim ta Được tiếp nhận tràn trời trang chứa tình yêu vô tận đó Nếu ý thức lòng thương xót vô biên trong bí tích thống hối Mà ta vẫn không chịu khiêm cung quỳ gối trước bàn tay có quyền tháo gỡ tội lỗi Nếu ý thức sự sống dồi dào trong thánh thể Mà ta vẫn từ chối ăn bánh băng sự sống vĩnh cửu, Từ chối uống rượu phát sinh và làm tăng trưởng các tâm hồn khiết trinh Nếu ý thức rằng các chân lý được tàn trữ trong giáo hội nhiệm thể Chúa Kỳ Tô Mà ta vẫn ngoảnh mặt làm ngơ như những phi la tô nếu ý thức cao điều đó mà ta vẫn ngoan cố xa lìa chúa Kitô và giáo hội ngài chắc chắn ta sẽ bị hư đi chỉ có sự ngu muội của ta về lòng nhân từ của thiên chúa mới biện minh cho ta về sự kiện không sống thánh thiện lời nguyện là chúa Giêsu Con không ước ao được thông thạo sự đời Con không ước ao được biết Những nắm tuyết được đúc rèn trên khuôn đe nào Sự tối tâm ẩn náu nơi hang hốc nào Băng giá từ đâu mà có Sao trong đất lại có vàng Sao lửa lại hóa thành khói bay lên trời Con không ước ao thấu triệt văn chương Khoa học Vũ trụ, tứ nguyên nơi chúng con đang ở. Con không ước ao biết được chiều dài của vũ trụ bằng năm ánh sáng, chiều rộng của địa cầu khi nó đang xoay quanh hùng tinh, thái dương. Con không ước ao biết chiều cao của những tinh tú lấp lánh trong trời đêm. Con không ước ao biết bề sâu của biển cả với những huyền bí trong cung điện Hà Bá con muốn ngu dốt về tất cả các cái đó, lạy Chúa cứu thế dịu hiền, con chỉ xin cho được biết bề dài, bề rộng, bề cao và bề sâu về tình yêu cứu độ của Chúa trên thập giá. Lạy Chúa Giêsu, con ước ao chẳng còn biết gì về đời nữa, chẳng gì cả, trừ ra Chúa mà thôi. Vì như vậy, do mâu thuẫn kỳ lạ nhất còn lại hiểu biết được tất cả mọi sự. Lời thứ hai Hôm nay con sẽ được ở trên thiên đàn cùng ta. Huyền thoại kể rằng, trên đường lánh nạn sang Ai Cập với Thánh Nhi để tránh thoát cơn giận của Erodei, Thánh cả du xe và đức nữ trinh đã dừng lại một hàng quán heo lánh. Đức trinh nữ xin nước để tắm cho thánh tử Giêsu. Bà hàng đã giữ lại nước đó để tắm cho con của bà đang mắc bệnh cùi. Vừa chạm tới nước thánh, lập tức đứa trẻ khỏi bệnh. Đứa trẻ này khi lớn lên đã thành một tên đạo kích, đó là Disma, cùng bị đóng đinh với Chúa Kitô. Không biết có phải và nhớ lại chuyện xưa được bà mẹ kể lại, mà người đạo kích đã ngước nhìn Chúa Kitô bằng đôi mắt hoài dịu trắng Có lẽ trước đây, lần đầu tiên gặp chú cứu thế, đã được nghe chuyện một người từ Jerusalem xuống Jericho, bị rơi vào tay bọn trộm cướp, mà lương tâm anh ta bị giấy rứt chắn. Cũng có lẽ anh ta đã phỏng đoán được người bị đóng đinh bên cạnh mình là đến cứu thế. Vì lúc ngoảnh đầu sang, anh đã đọc thấy bản đề Tên Giêsu nguyên quán na Tội trạng, vua dân do thái Dầu sao trong tâm hồn người đạo chích Cũng đã dậy lên những tâm tình nồng nàng Nên chỉ một tia sáng từ thập giá, hiến tế chiếu ra đã làm rực sáng đức tin của anh. Anh đã thấy thập giá, và nhìn biết là thánh, ngay mà bái lạy. Đã thấy một người bị kết án tử, và nhìn biết là tông vương mà cẩn cầu. Xin ngài nhớ đến con khi ngài về nơi phương quốc. Thế là Chúa Kitô đã được nhìn biết giữa tiếng la lối của đám đông đang bị kích nộ. Và những tiếng tru tréo bi thảm tột độ của tội lỗi Giữa cơn cuồng nộ của loài người khởi nguy chống Thiên Chúa Không một tiếng nào khác được cất lên để ca ngợi và nhìn biết Thiên Chúa Ngoại trừ tiếng kêu của một người bị kết án tử Chỉ còn tiếng nói của người đạo chích Tuyên chứng niềm tin nơi đấng bị mọi người rùng bỏ Nếu con trai bà quá thành em Được Chúa cho sống lại thốt ra một lời tỏ niềm tính trung Với vương quyền của đấng bề ngoài Coi như đã mất vương quốc Nếu trên đỉnh đồi Biến hình Phê-rô nhìn biết Chúa Khi thấy mặt Chúa trói loại như mặt trời Áo ngài lấp lánh như tuyết Nếu người mù Thần Serico được chữa lành, có lên tiếng xưng nhận bản tính thiên chúa của Chúa Kitô. Chúng ta cũng không ngạc nhiên. Nhưng vào lúc thần chết rình rập bên cạnh, thất bại đã thấy rõ trước mắt, thì không kể nhóm người đứng bên cạnh thập giá, chỉ còn một kẻ nhìn biết chúa là minh chủ một phương quốc. Đó là người đạo đức ở bên hữu Chúa Kitô. Kính lúc người đạo kết tuyên kính như vậy Cũng là lúc Chúa cứu thế đạt cuộc chiến thắng Có một không hai Và biểu dương thần lực của Ngài Mạnh hơn cả năng lực chế ngự thác lửa Chúa đã bỏ sự sống Để cứu một linh hồn Kính trong ngày Herod và cả triều đình Không thể làm cách nào Để Chúa thốt ra một lời Tất cả bọn cầm quyền ở Jerusalem không làm sao ép buộc được Chúa xuống khỏi thập giá. Tất cả những lời vu cáo của pháp đình, không làm sao để Chúa nói lên một tiếng. Tất cả đám dân tuy tiểu đang gào thét, nó đã cứu được kẻ khác mà chẳng cứu được mình. Không thể làm cho Chúa hé môi khô cứng để phản ứng một câu. Thế mà cũng chính ngày này. Chúa đã cúi mình xuống một cuộc sống gần tàn Một người đạo chích được Chúa cứu chữa khi phán Hôm nay con sẽ ở trên thiên đàn cùng ta Trước đó đã chẳng có một ai hứa bang như vậy Mặc dù là môi Sen hay Doan Madalena hay cả Đức Maria nữa Đó là lời cầu sao chót của người đạo chích hoặc giả cũng là lời cầu đầu tiên của anh ta. Anh gõ cửa, tìm kiếm, cầu xin chỉ có một lần. Nhưng anh đã dám làm tất cả nên đã được tất cả. Khi tưởng tượng đang ở trên đảo Patmos với thánh Gioan, chúng ta có thể thấy ở trên trời là một cơ binh y phục trắng tinh đang diễn hành sau chúa Kitô vinh thắng. Khi tưởng tượng đang ở trên núi sọ với thánh Luca, chúng ta lại thấy chúa Kitô đi đầu đám sứ khải hoàn đó. Chú Kitô sống cơ bần nhưng chết giàu sang. Tây chúa bị đóng đinh vào thập giá nhưng có quyền năng mở được thiên đàng và chúa đã được lại một linh hồn. Chúa đã được một người ăn trộm hộ vệ vào nước trời. Liệu có nói được rằng, Người trộm này đến chết, Vẫn còn hành nghề đạo chích, Vì đến lúc chết, Còn ăn trộm được thiên đàng? À, Trên khắp địa cầu, Tìm đâu cho ta một dấu chứng lòng thương xót của Chúa chắc chắn hơn thế? Những con chiên lạc, Những đứa con hoang đàn, những Madealena hư đúng, những phêrô thống hối, những tên trộm cướp được tha thứ, đó là cả một chuỗi lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn cứu sở ta hơn chính ta muốn. Có chuyện kể rằng, một hôm Chúa Giêsu hiện ra với Gioan尼莫 và phán: Gioan尼莫, con sẽ dâng hiến ta cái gì? Jeronimo thưa Con sẽ dân hiến chúa Những tủ bản của con Chúa cho biết Như vậy chưa đủ Jeronimo lại nói Vậy con dân lên chúa cái gì được Sự thống hối và hãm mình được chăng Như vậy vẫn chưa đủ Jeronimo kêu lên Con có còn gì nữa mà dân hiến chúa đâu chúa liền phán: cha con đi mu, con có thể dâng hiến cho ta cả những tội lỗi của con nữa. lời nguyện. lạy chúa Giêsu, lòng từ ái của chúa đối với con người trộm nhắc con nhớ lại tiên tri trong cựu ước. tội lỗi con có thấp như hồng điều cũng sẽ lên trắng sạch như tuyết. Có thẩm như vải đỏ, Cũng sẽ bệnh mướt như long chiên. Nhờ ơn dung thứ Chúa ban cho người trộm thống hối, Bây giờ con đã hiểu những lời Chúa phán. Ta không đến để kêu gọi người công chính, Nhưng để kêu gọi kẻ tội lỗi. Không phải kẻ khỏe mạnh, Mà là kẻ bệnh tật mới cần lan y. Một người tội lỗi thống hối, Làm cho cả thiên đàng vui mừng Hơn là 99 người công chính Không cần phải thống hối Bây giờ con mới hiểu Phêrô đã không trở thành vị đại diện Chúa ở Trần gian Nếu đã không sa ngã ba lần Như vậy để giáo hội mà Phêrô là thủ lãnh Mãi mãi thấu triệt ý nghĩa ơn tha tội và dung thứ, Lại Chúa giê -xu. Con bắt đầu hiểu rằng, nếu con không hề phạm tội, tất không bao giờ con gọi Chúa là Chúa cứu thế được. Người trộm lành chẳng phải là kẻ tội lỗi duy nhất, còn con đây nữa. Nhưng Chúa vẫn là Chúa cứu thế duy nhất. AMEN lời thứ ba, thứ ba, đây là con bà, một thiên thần sáng láng dời tòa ánh sáng xuống đồng bằng Otrilông. Thiên thần không dừng lại nơi thiếu nữ ở các vương quốc, hay đế quốc hùng mạnh, mà chỉ đến với một trinh nữ khiêm nhường ở Nazareth đang quỳ gối cầu nguyện. Thiên thần cất tiếng Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc Đó không phải là những lời nói thường Đó là thánh ngôn Là ngôi lời Ngôi lời thành nhục thể Đây là lần truyền tin thứ nhất Kính tháng trôi qua Và một lần nữa một thiên thần từ tỏa ánh sáng xuống nơi những mục đồng trên đồi xứ Juda để loan báo bài hoan ca vinh danh trên các tầng trời đồng thời bảo họ đi thờ lạy đấng cả địa cầu không chứa nổi một hài nhi bọc trong tả đặt nằm nơi mảnh cỏ vô cùng tận đã được định giới trong thời gian Thiên tính đã nhập thể Thiên Chúa đã làm người Toàn năng muốn ở trong sanh giới Theo phúc âm Luca Maria đã sinh con đầu lòng Và đặt nằm trong máng cỏ Đó là Giáng sinh lần thứ nhất Tiếp đến là Nazareth và Sưởng Thợ Mộc nơi đây người ta có thể mường tượng thấy một thanh niên thánh như đang trải qua một cuộc sống tù túng, vì nóng lòng chờ ngày chịu phép sửa trong máu. Thanh niên đang chăm chú làm một thập giá nhỏ, biểu tượng cây thập giá lớn dành cho mình trên núi sọ. Cũng có thể tưởng tượng ra một bức họa cảnh chiều ta, trong đó người thanh niên thánh sau một ngày kiệt sức vì lao động cực nhọc. Đang vươn vai giải mệt Và trên bức tường đối diện Nắng chiều dõi bóng Một người chán tay trên tập giá Người ta còn có thể phát hỏa trong trí Hình ảnh một bà mẹ Đang quan kim từng chiếc đinh Như đọc thấy lời tiên tri bi thống Về ngày giờ người ta sẽ đóng đinh cho tập giá Vị thợ tạo của cả vũ trụ Thời gian trôi qua Nazareth Nhường chỗ cho núi sọ Đinh sưởng thợ Nhường chỗ cho tội ác của loài người Trên Thánh Gia Ngài đã hoàn tất những ước vọng cuối cùng Với lời chúc ngôn Ngài đã ban tặng máu mình cho giáo hội Áo mình cho kẻ thù Thiên đường cho người đạo chích Rồi chút nữa Sẽ trao phó xác mình cho nắm mồ Và hồn mình cho chúa cha Còn Maria và Joan Ngài có tài, ngài quý trọng đức thì trao cho ai, ngài trao trối hai bên với nhau. Một người con cho mẹ mình và một bà mẹ cho bạn mình, thư bà. Đó là lần trường tâm thứ hai, tính mịch đêm Khuê, khuê phòng vắng lặng, lời cầu ngất nghiêng. Tất cả đã nhìn chỗ cho núi đầu lâu. Bầu trời u ám và con ngài bị treo trên thập giá. Tuy nhiên, đây lại là niềm ăn uống lớn vì nếu lần truyền tin thứ nhất do thiên thần đem đến, thì lần truyền tin thứ hai là do chính Chúa phán ra đây là con bà. Đó là giáng sinh lần thứ hai trong hang đá Bethlehem. Đức Maria sinh con trưởng, mà chẳng phải đau đớn gì. Bây giờ Đức Mẹ sinh người con thứ Joan, trong cảnh khổ đau thập giá, người con thứ đó không phải là do mà là muôn triệu người khác, những người con của Mẹ Maria trong lịch sử Kitô giáo. Ngày nay chúng ta hiểu tại sao gọi Đức Kitô là con đầu lòng của Đức Mẹ, không phải là Đức Mẹ có những người con khác theo huyết nhục, nhưng có nghĩa là Đức Mẹ đã sinh ra họ bằng máu trong tim của người án phạt Thiên Chúa ra cho bà Eva mới. do đó Đức Mẹ phải sinh con trong đau khổ như vậy Đức Mẹ Maria là mẹ Chúa cứu thế Giêsu Kitô và cũng là mẹ chúng ta, không phải bằng tước hiệu giao tế giả tạo hay hình bóng nhưng do quyền lợi của đức mẹ khi sinh ra con cái trong đau khổ dưới chân thập giá ở gốc cây biết là biết giữ eva đã mất chức là mẹ loài người ở chân thập giá do hy sinh và vâng lời đức mẹ đã giành lại được chức vụ mẹ loài người hạnh phúc biết bao số phận kẻ được mẹ thiên chúa làm mẹ mình và chúa giêsu làm anh mình lời nguyện lạy mẹ Maria, lần sinh nhật thứ nhất mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu về phần xác. Lần sinh nhật thứ hai mẹ sinh nên chúng con về tinh thần. Mẹ đã hạ sinh chúng con trong một xã hội mới về bàn hệ thiên linh, với Thiên Chúa làm cha, Đức Giêsu làm anh và mẹ là mẹ. Lạy mẹ Maria, một người mẹ không bao giờ bỏ quên được đứa con mình đã kêu mây. Mẹ cũng sẽ không bao giờ quên lãng chúng con Mẹ đã là đấng đồng công cứu chuột Để đạt lại cho chúng con các ơn thánh Do phần rỗi vĩnh cửu Xin mẹ hãy làm đấng đồng công cầu bầu Để phân phát cho chúng con những ơn thánh ấy Chẳng có sự gì mẹ chẳng làm được Vì mẹ là mẹ đấng toàn năng Trong tiệc cưới Cana Con mẹ đã chẳng từ chối điều mẹ xin Nơi bằng tiệc thiên quốc Mẹ đã được tung phong làm nữ vương các thiên thần và các thánh Ngài cũng chẳng từ chối lời mẹ cầu bầu. Xin mẹ bầu cử cho chúng con nơi thánh tự của mẹ. Để ngài biến đổi nước yếu nhược của con thành rượu sức mạnh của mẹ. Lạy mẹ Maria, mẹ là chốn nương tựa của kẻ tội lỗi. Xin mẹ cầu bầu cho chúng con đang sắp mình dưới chân thập giá. Lạy Đức Mẹ Maria, mẹ thiên chúa. Xin cầu bầu cho chúng con là kẻ có tội. Khi này và trong giờ lâm tử. AMEN